Người ta quả quyết, đó chỉ đơn thuần là một ca khúc được sáng tác cho thiếu nhi, cho lứa tuổi ô mai, hồn nhiên trong sáng mà dựa trên nền thơ của Hoàng Minh Chính, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã khéo léo vận dụng những giai điệu mang âm hưởng dân ca tầy nùng của vùng Trung Du Bắc Bộ để phổ nhạc cho bài thơ. Đi học, đó là tựa đề của bài thơ và đồng thời cũng là tên của ca khúc mà giọng hát Thanh Thảo đang gửi đến quý vị và các bạn. Ở đây, ta thấy nữ ca sĩ này đã cố gắng thể hiện một cách trong sáng nhất có thể được, hướng những cảm xúc từ giọng hát cũng thật trong sáng của mình để diễn tả nội dung của bài hát. Trong một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc của vùng đồi Trung Du Phú Thọ, với những rừng cọ đồi chè với tiếng nước chảy thì thầm và tiếng chim đùa vui trong lá. Thường thì những ca khúc viết cho thiếu nhi chỉ gắn bó với người nghe khi mà người ta vẫn còn trong độ tuổi niên thiếu, sau này trưởng thành, xu hướng và sở thích nghe nhạc tất nhiên cũng sẽ thay đổi, tâm hồn âm nhạc của mỗi người trong chúng ta sẽ trở nên rộng lượng hơn, phóng khoáng hơn và đa dạng hơn, cùng với thời gian, tâm hồn ấy tự mở tung các cánh cửa và thế là hàng nghìn các ca khúc khác cứ mặc nhiên thỏa thích ùa vào, ấy vậy mà trong chúng ta ai cũng muốn giữ lại cho mình một hoàng trời thơ dại với vốn liếng vài ba ca khúc ruột của tuổi thần tiên và chắc cũng chính vì lẽ đó mà các bài hát sáng tác cho thiếu nhi bao giờ cũng có tuổi thọ dài nhất. <cười> y học sáng tác nhạc của bùi đình thảo bộ thơ Hoàng Minh Chính là một các khúc viết cho thiếu nhi không giống những ca khúc khác, có lẽ bởi vì bài thơ đi học của Hoàng Minh Chính từ suốt nhiều thập niên qua đã được lựa chọn in trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, vì thế đã trở nên quen thuộc đối với các cô cậu học trò trong nước và cũng có lẽ bởi vì đi học còn mang theo mình một định mệnh ngặt nghèo khi nó được sinh ra trong thời chiến thế nhưng lại luôn được tiếp tục cất lên từ các giọng hát của nhiều thế hệ ca sĩ cả trong Nam lẫn ngoài Bắc của thời bình. Nhân vật chính trong bài hát là một em bé của miền đồi Trung Du, có lẽ mới bắt đầu chập chững bước vào tiểu học, bởi vì mẹ vẫn còn phải dìu em từng bước khi tới trường. Khi nghe ca sĩ Thanh Thảo trình bày, bỗng dưng ta có cảm giác như thể một người chị đang kể về những ngày đầu đến trường bỡ ngỡ của em gái mình. Tuy nhiên, ta thấy ngôi thứ của bài hát sẽ thay đổi, sẽ trở về với hình ảnh của chính mình nếu khi đó là một ca sĩ tí hon thể hiện như trường hợp sau đây của ca sĩ nhí Xuân Mai. Mặc dù giờ đây Xuân Mai đã trưởng thành và không còn phát âm ngọng nhịu dễ thương như thời điểm em thâu thanh ca khúc này nữa, nhưng người nghe vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng về sự đồng trang đồng lứa của cô ca sĩ nhí với nhân vật em bé trong bài hát. Và điều đó đã đem lại những ấn tượng thật thú vị cho ca khúc khi thay đổi các giọng ca khác nhau, cách thể hiện khác nhau, ở lứa tuổi khác nhau, thậm chí giới tính khác nhau thì cũng đồng thời làm thay đổi cách hình dung và tưởng tượng ra chủ thể của nhân vật trong bài hát một cách khác nhau. Quay trở lại với bài thơ đi học của Hoàng Minh Chính thì Hoàng Minh Chính là người gốc Nam Định nhưng năm 1948 theo gia đình lên vùng đất Trung Du Phú Thọ định cư, bản thân anh là một người lính tham gia chiến trường Quảng Trị. Lần đầu tiên Hoàng Minh Chính viết bài thơ đi học vào khoảng năm 1959, sau nhiều lần chỉnh sửa và sắp xếp lại, phải chờ đến cuối những năm 60 thì bài thơ mới có được phiên bản như chúng ta biết sau này. Từ chiến trường, Hoàng Minh Chính đã gửi bài thơ đi học ra ngoài Bắc cho một nhà xuất bản tại Hà Nội, nhưng đến tháng 3 năm 1970, anh đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khi mới tròn 26 tuổi, và anh không thể biết rằng một năm sau, bài thơ đi học do anh sáng tác đã được ra mắt bạn đọc lần đầu tiên ở Hà Nội. Trong một cuộc chiến, át hẳn phải có kẻ thắng người bại, nếu gạt sang một bên khía cạnh chính nghĩa hay vô nghĩa của nó thì bất kể một cuộc chiến nào, sự hy sinh của người lính với mục đích vì dân vì nước bao giờ cũng xứng đáng được tôn vinh và ghi nhận, đặc biệt nhất khi đó lại là những người lính mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ, một tâm hồn thi sĩ tài năng tuy nhiên bài thơ đi học của hoàng minh chính có lẽ chỉ thực sự trở nên nổi tiếng hơn khi bắt gặp những nét nhạc hồn nhiên trong sáng của nhạc sĩ bùi đình thảo bùi đình thảo là một nhạc sĩ chuyên nghiệp từng tốt nghiệp đại học sáng tác ở nhạc viện hà nội nhưng sau này về làm việc tại sở văn hóa thông tin tỉnh hà nam thành tựu nổi bật của bùi đình thảo là mảng sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi với hàng trăm bài hát mà trong đó ca khúc đi học là một bằng chứng âm nhạc của ông mang nhiều màu sắc dân gian nhịp chuyển mềm mại, nhiều luyến láy nhưng nhẹ nhàng, dễ hát, dễ nhớ, lời ca đẹp và chữ tình khắc họa những hình ảnh thiên nhiên của quê hương đất nước, gắn với tình cảm và tâm hồn trẻ thơ. Nhạc sĩ đã mất vào tháng 12 năm 1997 tại mảnh đất quê nhà tỉnh Hà Nam. Nếu như ở phần trên, chúng ta đã nghe ca khúc đi học với hai màu sắc khác nhau qua giọng hát của Thanh Thảo và ca sĩ Nhí Xuân Mai thì ở phần tiếp theo đây, giọng hát trững trạc của Hồng Nhung lại đưa người nghe đến một sự liên tưởng khác với cách xử lý ca khúc một cách trau chuốt và đầy đặn người nghe có cảm giác như Hồng Nhung đã hóa thân thành cô giáo trẻ trong bài hát vắng, Nước suối trong thầm thì ô chén. Zo, Martin, em Mặc dù có nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc đi học với nhiều cách hòa âm phối khí đa dạng, nhưng nhìn chung phần nhạc dạo đầu của các khúc mang âm hưởng dân ca tầy nùng của vùng trung du bắc bộ gần như vẫn được giữ nguyên vẹn và gần đây nhất là phiên bản đệm bằng guitar do cặp song ca anh khang và quang thắng thể hiện đã góp phần làm cho bài hát thăng hoa một cách rất độc đáo người nghe vừa có thể liên tưởng đến hình ảnh của hai anh trai kể về cô em gái của mình trong những ngày đầu tự trường nhưng đồng thời cũng thấy nó hao hao giống dòng nhạc sent cổ điển của những nước thuộc vùng ven biển Đại Tây Dương, nhờ vào lối hòa âm sử dụng nhạc cụ acoustic, Anh Khang là một ca sĩ trẻ triển vọng, bắt đầu xuất hiện trong chương trình gala tuổi đời mênh mông do đài truyền hình VTV3 trong nước tổ chức dành cho học sinh phổ thông trung học lợi thế của anh khang là được sinh trưởng trong một gia đình có bố mẹ hoạt động nghệ thuật bản thân chàng ca sĩ trẻ này cũng có nhiều ảnh hưởng từ người chị gái là nữ ca sĩ ngọc anh cựu thành viên của tam ca ba a mà gần đây khán giả trong nước cũng như hải ngoại cũng thấy ngọc anh xuất hiện trong các chương trình ca nhạc của trung tâm thúy nga ca khúc đi học qua phần trình bày của cặp song ca anh khang quang thắng sẽ khép lại chuyên mục tuần này đức bình xin cảm ơn quý thính giả của erafi đã chọn nghe chương trình của đài cho ngày nghỉ cuối tuần Doe u tre nacht, dâng ma đường em đi Hôm qua em thấy trường, mẹ rát tay thương vương Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp Hương rừng thơm đôi vắng zoet zoet zoet zoet zoet zoet zoet zoet zoet Ga zweri khe thâm ô Meezacht hij terug. Ah, vandaag is het weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer Zet hij terugburen? De De De De Zang en Cô em Chee chee em ha zet Hương rừng trên hương cung Khá khe Thầm thì Có xoè ô chee Nắng em đi Có xoè ô chee Nắng em đi 杀